tiểu thuyết bên nhau trọn đời của nhà văn cố mạng sáng hôm sau mặt sơn và dĩ thăm lưu luyến từ biệt ông bà hà dĩ văn già trương mại được nghỉ ít hơn nên đã đi từ hôm trước trước khi rời thành phố y họ đến khu mới thanh hà nhưng mà lần này họ cũng không gặp Mai. mặt sơn gõ cửa mấy lần mà nhà không có ai ra mở cửa có đợi không chị Thâm hỏi, mặt sơn lắc đầu Thôi, mình đi Chiếc cầu thang lộ thiên kiểu cũ Vừa dốc vừa hẹp Lúc xuống lầu, mặt sơn tỏ ra rất có kinh nghiệm Loại cầu thang này phải đi chậm thôi Nếu không sẽ da vào người khác ở chỗ ngoặt đấy chị Thâm nhìn chị bằng ánh mắt tinh nghịch Em da vào người ta bao nhiêu lần rồi Mặt sơn ấp úng. Không, mới có mấy lần thôi chắc chắn là rất nhiều lần vẫn tật cũ đi không nhìn đường dĩ thâm nắm chặt càm chị ngắm má bên phải bên trái đoạn thở dài ừm uhm, may vẫn chưa có bên nào bị lệch Mặt sơn nhăn mặt với anh ngồi vào xe ngoảnh nhìn ngôi nhà cũ cảm thấy buồn lần này vẫn không gặp có lẽ hai mẹ con chị không có duyên với nhau xe qua cổng khu mặt sơn vô tình nhìn ngoài cửa giật mình gọi dĩ thâm dĩ thâm dừng xe dĩ thâm phanh gấp chiếc xe dừng lại tức thì Mặt sên mở cửa xe chạy ngược lại dĩ thâm không xuống xe từ trong gương chiếu hậu anh nhìn thấy mặt sên đuổi theo một người phụ nữ trung niên người gầy gò trong lòng đột nhiên cảm thấy bất yên anh bất giác thò tay vào túi tìm thuốc lá nhưng không thấy mới sực nhớ là mình đã bỏ thuốc Hoàn toàn không mang thuốc theo người. Anh nhắm mắt, ngã đầu vào thành ghế, mở nhạc. Điều nhạc du dương vang lên. Đang nghe bỗng có tiếng gõ cửa. Dĩ thâm mở mắt, thấy Mặt Sơn đứng ngoài cửa xe ra hiệu cho anh mở cửa. Em vừa nói với mẹ, em đã cưới. Anh có đến gặp mẹ em một lát được không? Mặt Sơn nói. Dĩ thâm lặng lẽ gật đầu. Bà Phương Mai, mẹ Mặt Sơn Từ xa ngắm nhìn con gái Cùng với một người đàn ông trẻ dáng cao to đi đến Mắt bà không tốt Chưa nhìn rõ người đứng đó Nhưng mà trực giác mách bảo Đó là một người đàn ông ưu tú Xem ra Tiểu Sơn rất có mắt Chỉ có điều bà cao mày Vừa rồi Tiểu Sơn nói Anh ta là Hà Dĩ Thâm Hà Dĩ Thâm Cái tên sao nghe quen thế Thoảng cái Hai người đã đứng trước mặt bà Chăm chú quan sát người đàn ông trẻ, bà Phương Mai rất hài lòng, quả nhiên là một người đàn ông điển trai, khí chất sung mãn. Mặt Sơn giới thiệu hai người với nhau. Đây là mẹ em, anh ấy là Hà Dĩ Thâm, con đã nói với mẹ đó. Ánh mắt nghi hoặc của bà Phương Mai dừng trên người chàng rể lần đầu gặp mặt, cảm giác bất yên mỗi lúc càng hiện hữu. Bà cố mỉm cười. Thì ra anh là Hà Dĩ Thâm tiểu sên nhà tôi coi như là cũng đã coi mắt mẹ mặt sên lúng túng hai người đều im lặng mặt sên cũng không nói gì những điều chỉ muốn hỏi mẹ lại không thể sau mấy câu thăm hỏi hai người dường như không biết nói gì nữa dĩ thâm anh có mang theo danh thiếp không mặt sên hỏi dĩ thâm gật đầu có trên xe để anh đi lấy Mặc Sơn ghi dội số điện thoại di động của mình lên danh thiếp của dĩ thâm rồi đưa cho mẹ. Đây, mẹ liên lạc với con theo số máy này. Có việc gì mẹ cứ gọi cho con nghe. Bà Phương Mai nhận tấm thiếp nhìn lướt. Nếu cả con dội đi mẹ cũng không giữ nữa. Mặc Sơn do dự một lát nói. Um, chúng con đi đây. Dội dã từ biệt mẹ lên xe. Mặc Sơn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Được như vậy là tốt lắm rồi Hai mẹ con xa cách nhau 7-8 năm trời Có nhiều điều chưa nói hết với nhau Lần đầu diễn ra một cách khách khí như vậy Trái lại khiến cho Mặt Sơn Cảm thấy nhẹ nhõm. Dĩ thầm không chú ý câu nói của Mặt Sơn Ánh mắt dò xét của người đàn bà Hướng vào anh Khiến anh bỗng cảm thấy cảnh giác Có lẽ bà ấy nhớ ra một điều gì Thấy dĩ thầm mãi không nổ mái Không biết là anh đang nghĩ gì Lát sau không kìm được Mặt sơn kéo tay áo của anh Tài xế dĩ thâm Đã trở về mặt đất chứ vậy Ánh mắt trong veo của mặt sơn Nhìn anh tinh nghịch Bóng ma của quá khứ Vừa thoáng hiện bỗng tiêu tan Ngước nhìn mặt sơn Dĩ thâm bật cười Thầm hỏi tại sao gần đây Càng ngày càng cảm thấy một con người Một cá tính từng khiến cho anh đau đầu Bỗng quay trở lại lẽ nào giang sơn dễ cãi bản tính nan di sự thật chứng minh câu nói của cổ nhân rất có lý và dự cảm của dĩ thâm cũng rất chính xác một mặt sơn hai mươi sáu tuổi đương nhiên từng trải hơn một mặt sơn mười chín tuổi nhưng có vài cố tật mà dĩ thâm đã quen thuộc vẫn không hề thay đổi theo thời gian hay tuổi tác ví dụ như khi tranh luận với anh không được thì quay ra giận dỗi ví dụ món ăn nào không thích thì gấp cho anh Không sao, hà luật sư âm thầm thừa nhận, tuy nhiên anh cảm thấy mình đang hưởng thụ, và lại nuôi dưỡng trở lại những tật đó của cô ấy, đâu có dễ. Lễ cưới đã định vào nửa tháng sau đó, dĩ thâm dự định sau lễ cưới họ sẽ dành một ít thời gian nghỉ ngơi, cho nên thời gian này anh cố gắng hoàn tất công việc, việc nào làm được thì cố làm cho xong. Không kịp thì giao cho người khác. Chương trình pháp luật về cuộc sống đành từ chối không thể tiếp tục. Còn công việc chuẩn bị cho lễ cưới, lên danh sách khách mời, lựa chọn khách sạn, mọi việc đều do một mình Dĩ Thâm lo liệu. So với anh, Mặt Sơn quá ung dung vàng hạ. Thực ra việc đó có thể giao cho công ty du lịch hôn lễ lo liệu, nhưng mà Dĩ Thâm thích đích thân chuẩn bị hơn. Đương nhiên, Mặt Sơn cũng có chuyện đau đầu, chỉ không tìm được phù dâu. Dĩ dăng không được Vừa qua Tết Họ vội vàng đăng ký kết hôn Tiểu Hồng thì càng không được Khi được báo về lễ cưới của Mặt Sơn Tiểu Hồng giận dỗi Trách chị đã đánh lừa cô ta Vì chuyện đó Mặt Sơn đã phải chiêu đãi cô ta Mấy bữa để xoa dịu Khi Mặt Sơn muốn Tiểu Hồng làm phù dâu cho mình Cô ta dậy nảy Không, không được đâu Nếu làm phù dâu nữa Em mãi ế ẩm mất Chưa tìm được phù dâu Mạc Sơn rất lo lắng. Còn Tiêu Tiêu, sau khi được Dĩ Thâm cho biết tin về lễ cưới, Tiêu Tiêu lập tức gọi điện cho Mạc Sơn, bảo hai người có kết quả tốt đẹp như vậy là do công của cô ta, nhất định phải trả công cho bà mối. Tóm lại, Tiêu Tiêu cũng không muốn làm phù dâu. Cuối cùng, đã tìm được phù dâu hoàn toàn bất ngờ. Tối hôm đó, Dĩ Thâm nằm trên giường nghiên cứu tài liệu, Anh đã ra lệnh cho Mạc Sơn không được quấy rầy anh. Mạc Sơn nằm trên giường, viết thiệp mời, chỉ cần viết ngay ngắn rõ ràng là được. Nhưng chữ này là chữ gì? Dĩ thầm viết láo quá. Mạc Sơn ngẫm nghĩ hồi lâu, không thể đoán ra. Cắn bút. có nên hỏi dĩ thầm không? ngẩng đầu lên thấy anh đang chăm chú đọc Hình như anh ấy bảo không được quấy rầy anh ấy. Thôi, không cần hỏi, tạm thời để cái tên này lại. Đương nhiên Mạc Sơn không phải là người luôn dân lợi Học đại học Mỗi khi bị quấy rầy Dĩ thâm thường nghiêm mặt Thậm chí quát chị rất dữ Mỗi lần bị mắng Tuy có giận Và cũng thấy tủi thân Nhưng mà Mạc Sơn cảm thấy bình thường Sau đó Chị là chủ động làm lành Nhưng bây giờ Lại là chuyện khác Hùng Nhân Không phải chuyện đùa Chị không muốn làm anh Phật ý Cho nên tối kỵ Làm trái lời anh Nói thật Mặc Sơn hơi sợ anh Nghĩ là chuyện cũ, Mặc Sơn thấy xấu hổ đỏ mặt Một dĩ thâm như bây giờ, trước đây chị không sao tưởng tượng ra Nhưng chẳng quá, chép mãi chép mãi, không chịu nổi Chị vớ lấy tờ giấy, viết mấy chữ Dĩ thâm, tại anh làm em bất quà với đồng nghiệp Viết xong, chia cho dĩ thâm, như vậy không thể coi là quấy rầy anh được Dĩ thầm đang đọc tài liệu Cao mày liếc nhìn mấy chữ của Mặc Sên Vừa chìa ra Cảm thấy tình hình nghiêm trọng Liền viết hai chữ bên dưới Thế nào Đào nghị thanh Anh biết rồi mà Bây giờ cô ấy biết anh và em trước đây quen nhau Cô ấy bực lắm Cho rằng em cố tình giấu cô ấy Nhưng mà tình hình của anh và em lúc đó Em có thể nói được gì chứ Dĩ thầm dụi mắt viết tiếp Nghiêm trọng lắm phải không Rất nghiêm trọng Em và Nghị Thanh đã nói chuyện với nhau Em đã giải thích cho cô ấy hiểu Còn mời cô ấy làm phù dâu Cô ấy cũng đã đồng ý Nhưng mà Nghị Thanh bảo cô ấy sẽ không có quà mừng đâu Tiếp đó vẽ một khuôn mặt đang khóc Rất buồn cười Quả nhiên rất nghiêm trọng Dĩ Thâm vứt mảnh giấy vào thùng rác Kéo chị vào lòng Anh thấy em quá vô duyên luôn Chị vui và ngực anh Bị anh tóm chặt eo Chị cười khanh khách hai tay chống nhiều ngực của anh muốn nhởm dậy mùi nước hoa sau khi tắm vẫn vít quanh mặt anh trong phút chốc đầu của dĩ thâm như ngắm hơi men đây là điều anh đã từng khao khát từ giờ trở đi bất luận thế nào anh cũng không buồn trong lễ cưới mấy hôm văn phòng luật sư diêm hướng Hạ có một vị khách không mời mà đến hôm đó dĩ thâm từ viện kiểm sát trở về mỹ đình thấy anh nói ngay luật sư hà có một bà đang chờ anh đã rất lâu nhìn theo tay chỉ của mỹ đình dĩ thăm nhận ra một người quen quen vì khách thấy anh vội đứng lên chào một cách lịch sự đó chính là bà phương mai mẹ mặc sên mời dung trà. mỹ đình để hai tách trà lên bàn rồi lui ra cảm ơn bà phương mai lặng lẽ đưa tách trà lên miệng vốn là phu nhân thị trưởng rõ ràng bà rất quen nghi lễ xã giao mỹ đình nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc chìm trong yên lặng bà phương mai ngắm nhìn người đàn ông trẻ ngồi sau bàn làm việc lên tiếng trước lần trước vội quá có lẽ anh đã nhớ ra tôi là ai tất nhiên dĩ thâm nói với giọng thản nhiên triệu phu nhân cách xưng hô lạnh nhạt càng khiến cho bà thêm hoài nghi bà tỏ ra ôn tồn nói anh cũng không nên quá khách sáo anh và tiểu sơn đã cưới nhau Anh cũng nên gọi tôi là nhạc mẫu mới phải chứ. Dĩ thầm cười nhạt không nói. Bà Phương Mai mỉm cười. Nếu anh không quen có thể gọi tôi là bà Phương Mai. Bà Mai. Dĩ thầm nhắc theo. Tôi rất tò mò bà đến đây có việc gì. Bà Mai lại nhấp ngụm trà. Thái độ có vẻ tự nhiên hơn. Lần trước chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, Tiểu Sơn là một mực ca ngợi anh. Tôi hôm nay đến đây chẳng qua xem thực hư thế nào. hà luật sư không nên quá đề phòng. Nếu Mạc Sơn biết bà quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc là cô ấy sẽ cảm động lắm đấy. Bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, cười thần mật. Có phải anh cảm thấy tuổi thay cho Mạc Sơn à? Thái độ của dĩ thâm vẫn lạnh lùng. Mạc Sơn xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tuổi thân. Tại sao tôi phải làm việc đó thay cô ấy chứ? Ừm. Quả có thế. Bà nhướng mày vẻ khinh thị, đoạn thở dài nói. Tiểu Sơn từ nhỏ đến giờ, tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với nó. Phần gì bằng công tác, phần gì quan hệ giữa tôi và cha nó không được tốt, cho nên không mấy quan tâm đến nó. May nó không phải là đứa trẻ quá mẫn cảm, nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Trước lời lẽ khẩn thiết của bà ta, dĩ thâm vẫn không động lòng. Nếu bà Mai muốn thể hiện tình mẫu tử Việc gì phải dòng do như vậy chứ Bà nên nói trực tiếp với mặt sơn thì hơn Bà ta chăm chú quan sát dĩ thầm Hình như anh có vẻ ác cảm với tôi Có lẽ bà đã nhầm Dĩ thầm đáp gọn Im lặng Bà Phương Mai lại nhấc tách trà lên Nhưng lại im lặng một lúc nói tiếp Tôi không biết song thân của hạ luật sư làm nghề gì Nếu có thời gian hai gia đình nên gặp nhau một lần Có lẽ không thể Cha mẹ tôi đã mất từ lâu rồi Dĩ Thâm vẫn giọng thẳng nhiên Quả là đáng tiếc Tôi thành thật xin lỗi Giọng bà ta bắt đầu thiếu tự nhiên Nhưng không có vẻ ngạc nhiên Giống như bà ta đã sớm biết chuyện Bà ta thở dài hỏi Ông bà mất gì bệnh ư? Dĩ Thâm tái mặt Thực ra mục đích chuyến đi của bà ta Dĩ Thâm rất hiểu Bà ấy có lẽ đã biết mình là ai nhưng không biết anh có biết chuyện cũ hay không cho nên mới lặn lội đến đây hỏi dòng do. Dĩ thầm đương nhiên có thể gia bộ không biết nhưng bây giờ anh thấy chán ghét kiểu thăm dò dòng do đó. Bà Mai Dĩ thầm nói dặn thực tiếng Vì sao phải dòng do như vậy? Tại sao không hỏi thẳng tôi có biết đến cái chết của cha tôi có liên quan đến Ngài Thị Trưởng Triệu Thanh Nguyên? Dĩ thầm vừa dứt cái mặt nạ từ bi ôn tồn của bà ta lập tức rơi xuống bà hấp tấp đứng dậy mặt biến sắc nếu anh đã biết tại sao còn cưới tiểu sơn có phải để báo thù chúng tôi không nhìn chằm chằm vào mặt anh bà dằn giọng tôi không tin anh mắt của dĩ thâm lóe lên bà tin hay không chẳng liên quan gì đến tôi bà ta sững người đoạn dịu dòng hỏi tiểu sơn có biết chuyện này không Cô ấy không thích hợp để biết chuyện này, cũng dĩ nhiễn không cần biết. Từ lâu anh đã quyết định cho dù không ở bên nhau, anh cũng không bao giờ cho Mặt Sên biết chuyện. Chuyện này một mình anh chịu đựng là đủ rồi. Thực ra năm xưa, chỉ là không may, không ai ngờ kết cục như vậy. Bà Mai nói có vẻ thật sự cảm thấy hối tiếc. Năm xưa cái chết bất đắc kỳ tử của ông Hà khiến cho bà có ấn tượng sâu sắc về gia đình của họ. Mười mấy năm sau, khi Mặt Sơn nhắc đến Hà Dĩ Thâm, bà cảm thấy quen quen. Khi nhìn thấy anh, bà càng hoài nghi, bà không yên tâm quyết định đi tìm hiểu. Quả nhiên, thì ra anh chính là đứa con trai 10 tuổi của nhà họ Hà năm xưa. Nhưng bà không biết đứa trẻ 10 tuổi có biết chuyện về cái chết của cha nó hay không, cho nên mới có chuyến đi này. Câu nói của bà Mai khiến cho Dĩ Thâm không muốn tranh luận nữa. Anh đứng dậy, mở cửa sổ, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào. Từ cửa sổ tầng 10, nhìn ra một khoảng không bao la khoáng đạt hiện ra trước mắt của dĩ thâm, làm dơi đi tâm trạng nặng nề do câu chuyện bà Mai gợi lại. Khi cha chết, dĩ thâm mới hơn 10 tuổi, còn nhỏ, tuy thông minh, nhưng mà anh sao có thể hiểu được những hoặc ngoéo phức tạp của cuộc đời. Anh chỉ nhớ một hôm đi học về, thấy cha buổi sáng còn mạnh, đã nằm trong bệnh viện người đầy máu đã tắt thở sau đó mẹ anh vốn cũng khỏe mạnh cũng lâm bệnh bỗng chốc anh trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ may có người hàng xóm đồng thời là bạn của cha anh nhận nuôi anh câu chuyện bi thảm sau này lớn lên anh mới biết khoảng những năm tám mươi cha dĩ thăm vay tiền ngân hàng đầu tư bất động sản nhưng khi công trình xây dựng mới được một nửa thì ngân hàng thay đổi chính sách cho dài, vì vậy ông phải trả nợ trước thời hạn ông Triệu Thanh Nguyên chính là giám đốc ngân hàng thành phố Y hồi đó giám đốc ngân hàng địa phương có quyền quyết định có thu hồi vốn cho giai hay không cha dĩ thầm sau nhiều lần tác động cuối cùng đã khiến cho ông Triệu Thanh Nguyên đồng ý gia hạn cho thời gian trả nợ tuy nhiên ông Triệu Thanh Nguyên Chỉ hứa suông mà không có hành động cụ thể Vậy là công sức tiền bạc của cha dĩ thâm Coi như đổ xuống sông biển Ông vẫn phải trả nợ theo chính sách mới Công trình xây dựng của ông đành bỏ dở Chủ xây dựng và bên vật liệu đòi nợ ráo riết Trong khi chạy trốn con nợ Ông đã bị ngã trên tầng đang xây dở Và chết tại chỗ Trong khi đó ông triệu Thanh Nguyên Vẫn ung dung thăng tiến Lên tới chức thị trưởng Mặc dù không trực tiếp gây ra Cái chết của cha Dĩ Thâm Nhưng mà rõ ràng Ông là nguyên nhân của bi kịch này Cô Hà Mỗi khi nhìn thấy Ông ta phát biểu trên truyền hình Đều chỉ tay vào TV Nói với Dĩ Thâm Dĩ Thâm Chờ xem Con người này Nhất định sẽ bị quả báo thôi Dĩ Thâm không thể nào quên được Tâm trạng của anh Khi được biết Triệu Mặt Sơn Chính là con gái của Triệu Thanh Nguyên Sự căm hận Sự phẫn nộ đau đớn nực cười lẫn lộn giày dò khiến cho anh không thể kiềm chế nên đã trút tất cả lên đầu của mặt sên có lẽ trong đó còn có cả chút căm ghét chính bản thân bởi vì ngay cả lúc đó anh cũng không có ý định chia tay mặt sên những lời anh nói ra khi đó chính anh cũng cảm thấy đau lòng huống hồ mặt sên thực tế anh đã hối hận ngay sau đó dĩ thầm cao mày chăm chú nhìn vào chậu hoa móng rồng màu đỏ ở ban công nhà bên cạnh đúng vậy chuyện cũ không nên khơi lại lúc đó anh còn trẻ suy nghĩ không khỏi ấu trĩ mới hơn hai mươi tuổi đầu anh không biết kiềm chế tình cảm của mình bây giờ càng không nên đi vào vết xe cũ thấy chủ nhân quý đuổi khách bà phương mai chợt nhận ra việc bà đến đây là hoàn toàn sai lầm nếu anh ta không có ý định báo thù sự xuất hiện của bà Chẳng phải nhắc anh ta nhớ đến chuyện cũ hay sao? Nếu anh ta có ý định báo thù, sự có mặt của bà liệu có ngăn cản được anh ta không? Nhưng dù sao, bà vẫn không muốn chuyến đi dù ít, bà trở lại vẻ ôn tồn như lúc mới đến. Tôi mong anh hứa với tôi một điều, mặc dù tôi không thân thiết với Tiểu Sên, nhưng vẫn là mẹ nó. Mãi không có câu trả lời bà đến đây trong tư thế đầy kiêu hãnh vậy mà vì tiểu sên bà đã hạ mình bà đứng lên nói tôi đi đây ra đến cửa khi bà vừa cầm nắm đấm định mở con người trẻ tuổi kia lại lên tiếng họ cho tôi mười năm tôi cần mặc sên cả đời giọng nói chất chứa sự mệt mỏi không quay đầu lại anh tiếp tôi đầu hàng hiện thực bà phương mai lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên Chợt hiểu đó chính là lời hứa mà bà mong muốn ở anh ta. Bà quay đầu lại, cả người chàng trai bị bao phủ bởi nắng chiều hát qua cửa sổ rộng, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta giống như tạc đá. Bà chưa kịp nói gì thì người đó đã tiếp. Mặc sên hay suy nghĩ chuyện này nhất định không nên cho cô ấy biết. Văn phòng trở lại yên tĩnh nhưng dĩ thâm không thể nào tiếp tục làm việc nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ làm việc anh thu xếp tài liệu để mai làm tiếp điện thoại di động trong túi đổ chuông đó là tín hiệu tin nhắn chắc chắn là mặt sơn mở máy đúng là cô ấy dĩ thâm hôm nay em đã tiền thưởng em mời anh đi ăn cơm em sẽ đến chỗ anh ngay dĩ thâm mỉm cười trong đầu hiện ra cái dễ đắc thắng của mặt sơn đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại bàn réo dàng. Nghe xong điện thoại lại có tin nhắn Sao không nhắn lại cho em Anh không thể không mở máy Điện thoại đáng thương Dĩ Thâm đã nhức mày ở xó xỉnh nào rồi Đúng là không có chút nhẫn nại nào cả Dĩ Thâm bất giác lắc đầu Anh chỉ trả lời điện thoại khoảng một phút Anh nhanh chóng hồi âm Không cần lên ở bên dưới chờ anh Dĩ Thâm đứng bên cửa sổ Chờ mặt sên xuất hiện Hình như Dĩ Thâm cũng tự hỏi Vì sao mà anh có thể chờ lâu như vậy Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có liên quan gì đến nhau Đó là một thói quen, nó tự nảy sinh Còn anh không thể cưỡng lại Mặt sơn đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực Đã xuất hiện trong tầm mắt của dĩ thâm Chị đứng dưới bóng cây bên kia đường cúi đầu bấm phím di động Lát sau mẫu tin nhắn xuất hiện trong điện thoại của anh Dĩ thâm, em đến rồi, anh mau xuống đi dẫn quy định cũ em đến đến một nghìn đấy